xin mời chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh emsi đình duy. hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và tiếp tục cùng với đình duy theo dõi tiếp diễn biến tập 22 tác phẩm truyện kỳ thiên bảo vật. À, phải nói có thể coi tác giả bùi ngọc phúc như là một bậc thầy phù thủy, khi mà khiến cho bản thân đình duy mà cũng không biết quý vị khán thính giả nghĩ như thế nào, nhưng mà cái cung bậc cảm xúc qua mỗi tập truyện nó thay đổi. À, đôi khi rất là nhanh Đôi khi nó lại từ từ Nó khiến cho chúng ta à, cảm thấy rằng là à, Xúc động hoặc à, Hụt hẫng, nối tiếc à, Ở tập 21 ngày hôm qua Với cá nhân đỉnh Duy à, Thấy đó là một mất mát cho à, Họ Vi Mặc dù à, nhiều người sẽ thấy rằng Ông Huỳnh Văn Tòng à, phải chịu à, Cái chết như vậy Nó cũng thỏa đáng Nó là luật nhân quả Cho cái hành động của ông từ thời trai trẻ Cho tới khi về già à, tuy nhiên thì cái chết nào cái sự mất mát nào nó cũng là à, để lại cái sự nối tiếc cho người thân, gia đình và bản thân tác phẩm kỳ thiên bảo vật cũng đã mất đi một nhân vật rất quan trọng xuyên suốt từ đầu câu chuyện cho tới bây giờ à, thì ngày hôm qua cuộc đời của ông Huỳnh Văn Tổng đã kết thúc và ngày hôm nay tiếp tục mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp diễn biến tập hai mươi hai và trước khi vào cùng với đình duy nghe chuyện rất mong quý vị khán thính giả có thể bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh mc đình duy ở cho đình duy cho tác giả bùi ngọc phúc một nút like một nút chia sẻ và để lại cái comment cảm xúc của quý vị dưới phần comment khi nghe hết từng tập truyện quý vị cũng có thể donate ủng hộ kênh động viên đình duy theo số tài khoản hiện lên ở phần góc phải của màn hình cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều ngay sau đây là tập hai mươi hai thiên bảo vật qua dòng đọc, Đình duy. Đời người con dâu bưng mâm cỗ cúng đặt lên trước bàn kê gần bàn thờ. Cô nhân run run thắp ba nén hương. Hôm nay cô làm cỗ cúng ba ngày cho người em họ. Theo quan niệm xưa, đến ngày thứ ba, vong của người chết mới biết mình rời xa cõi tạm. Có người nhanh siêu thoát, có người mãi vấn vương Trên bàn thờ họ Đinh Hiện có bài vị của trung nghĩa tướng quân Đinh Văn Lành Và cái đội Đinh Văn Lực Hai vị đó là thân phụ và huynh trưởng Của Đinh Văn Lâm tức Huỳnh Văn Tòng Giờ họ đoàn tụ bên nhau Buồn vì người em họ chết thảm Nhưng phải sau 100 ngày Lúc đó cụ có dịp tới khảo bàn Viếng mộ người xấu xố Dẫu biết ông Huỳnh Văn Tòng Thọ 78 tuổi là lộc trời ban Cô vẫn ngậm ngùi Bởi ông em họ chết quá thảm. Buổi trưa, khi bé Giai Kỳ đã ngủ cùng mẹ dưới nhà ngang, cổ nhân ngồi thường trà và ngắm con mông cọc đúc bằng vàng ròng có tuổi đời gần 200 năm. Thậm chí con mông cọc này được chế tác trước cả khi vương triều nhà Nguyễn ngự trên ngai vàng. rồi bị méo mó nhiều chỗ, sự tinh xảo và thần thái của con mông cọc chứng tỏ tay nghệ của nghệ nhân. Theo sách cổ ghi chép, ngày xưa cụ tổ làng ngạc quận công vi văn tố đã gửi một nghệ nhân họ đường là người hán tới động khảo bàn tất cả những món bảo vật đều do nghệ nhân đó thực hiện được nghe bôn huỳnh kể lại những thứ có trong gian mật thất ấp cử nghĩa cho biết số vàng của họ vi nhiều không kém quốc khố triều nguyễn việc này chẳng có gì lạ nhẽ ra mỏ vàng thuộc về triều đình nhưng năm đó cụ tổ vi văn bản đã giữ làm của riêng dòng họ Tính ra người họ vi đã chết bởi kỳ thiên bảo vật Không ít Khi cân thử con mông cọc Ông cử nghĩa thấy nó nặng đúng 25 cân Nếu quy thành vàng Con này sấp xỉ 700 lượng vàng chưa tính giá trị cổ vật Với cây trám cổ thụ Số vàng sẽ vượt xa mọi con số Chưa kể công sức để tạo ra nó Bàn khoăn vì chẳng rõ Đích thực món kỳ thiên bảo vật Trong thân cây trám là gì Dẫu sao cuốn sách cổ chẳng có dòng nào đề cập tới. Ông cực nghĩa đem thắc mắc này hỏi ngay thân phụ. Một người học cao, hiểu rộng. Thoáng chút ngần ngừ, cụ nhân tiết lộ. Năm xưa, lúc đánh trận ở Trấn Bảo Hà, cụ tổ vi văn bản trong vút giây chủ quan đã bị giặc phương bắc vông kiếm chém bay đầu. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, con hổ xám một mắt dính ngay gần đó lao ra vô thủ cấp chạy biến vào rừng. sau này cụ tổ vi văn bạc kế vị ngài đã giết được con hổ thành tinh đó và viết những dòng đầu tiên về cuốn sách cổ do canh cánh việc thân phụ được an táng nhưng không có thủ cấp dù những món bảo vật đã được nung chảy vàng đổ khuôn và phân chia cho hai ngành trường thứ cụ tổ vi văn bạc vẫn đúc thêm món cuối cùng thấy con trai lắng nghe cô nhân cho biết trong thân cây chám bằng vàng chắc chắn có thủ cấp của cụ tổ vi văn bạc được đúc bằng vàng dòng Hai con mắt đưa gắn ngọc quý hiếm. Việc đặt tù cấp trong thân cây nhằm giữ cho linh hồn người chết bất tử. Kèm theo đó là bài văn khấn cùng lá bùa đặt bên. Tất cả đều chế tác bằng vàng. Thấy con trai còn chưa rõ biến cố xảy ra. Cộ nhân từ tốn nói Chẳng có ba con vượn trắng đâu. Do kỳ thiên bảo vật được các thầy tạo yểm bùa Khi không có lời giải Tự khắc gặp chuyện Nếu đúng như cuốn sách cổ Mọi bộ phép Sẽ mất tác dụng sau 200 năm Tiếc rằng Phải bốn chục năm nữa Mới đến kỳ hạn đó Dẫu ông Huỳnh Văn Tòng tính toán chú đáo Cẩn thận Và tiếp cận gian mật thất Một cách khoa học Tiếc rằng người tính không bằng trời tính Nên rước họa vào thân Với mấy lão thầy phù thủy thầy tướng số người Hoa, theo từ Sài Gòn ra đây. Cô nhân cho rằng đám đó chỉ như múa gậy vườn hoang, bởi thần lực của bồ chú do thầy Tào đã tạo ra, đương nhiên chẳng thể hóa giải. Hai cha con ngồi đối ẩm, con bông cọc bằng vàng, giờ ngồi nơi góc nhà, chẳng muốn đào sâu trôn chặt như người xưa. Đầu giờ chiều khi trời mát mẻ, ông cử nghĩ trộn đất xét cùng than củi dã nhuyễn, sau đó ông đắp vào con bông cọc, vứt trong gian thờ các cụ tổ họ vi. Chỉ cần gió và không khí thổi vào, ít lâu sau, lớp đất sét trộn than cùi khô lại, con mông cọc chẳng khác gì được nung bằng sành, nhưng là phế phẩm, không ai để tâm. Sau bước sang tuổi 75, con mông cọc bằng vàng với cụ nhân chẳng hề có giá trị. Nhưng nếu hậu dạy họ Đinh sau này khốn khó, số vàng đó sẽ giúp được ít nhiều. Dẫu 99% số vàng đã biến mất trong mỏ, với cụ như vậy cũng tốt. Ít ra chẳng còn ai thuộc họ Đinh hay họ Huỳnh còn tư tưởng, không trái người cháu họ bỏ về sài gòn với cụ những kẻ vào làng tây lấy vợ đầm đương nhiên sẽ chối bỏ nguồn cội sự có mặt của bôn huỳnh lần này bởi món kỳ thiên bảo vật khi việc lớn không thành đến mộ của thân phụ nhưng người ta chẳng hề ngó ngàng mong gì sợi dây tình cảm họ hàng còn như trước trước khi quay về hà nội ông cử nghĩa thì thào tin quan trọng quân pháp hiện bị thua trên mọi mặt trận như vậy ngày về hà nội của những đoàn quân rút đi năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu tới gần dù chưa biết còn đợi bao lâu nữa ông tin định văn lễ sớm trở về trong ánh hào quang chiến thắng không tỏ vẻ vui mừng dù mong cháu đích tôn mình an cụ nhân thấu hiểu khi chiến tranh xảy ra cả hai bên đều có người ngã xuống tin tức về lực lượng việt minh không nhiều riêng với quân pháp tính từ khi họ tái chiếm hà nội và các tỉnh nhiều viên tướng pháp thay nhau cầm quân và tổ chức nhiều chiến dịch hiếm khi rời làng nhờ đọc báo nên cụ nhớ rõ chính phủ pháp thay tướng như thay áo Mỗi lần thay tướng, nó ứng với một lần bại trận. Đầu tiên là tướng 4 sao Leclerc, tức Philip Leclerc, bị triệu hồi, thay vào đó bằng tướng 4 sao Valuy, Etienne Valuy. Khi tình hình không cải thiện, họ lại thay bằng tướng 5 sao, De Tassigny. Khi những viên tướng Pháp mở sang Đông Dương, ngồi chưa ấm chỗ, họ sẽ tiếp tục mở những chiến dịch càn quét. Thường vọng theo đó sẽ tăng nhanh. Việc này ứng vào câu, nhất tướng công thành, vạn cốt khô. Nhìn theo bóng con trai cỡi xe sâu lếch trở vợ con về Hà Nội, bên ngoài tường an nhàn, kỹ thức chẳng phải vậy. Cổ nhân quay vào nhà ngắm cây cúc mốc rồi khẽ đọc bài thơ đường. Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ sinh dân hà kế lạc tiểu tô, bằng quân mạc thoại phong hầu sự nhất tướng công thành, vạn cốt khô. chiến tranh lan khắp cõi giang nam ai người tìm được trốn thanh nhàn dù chuyện công hầu anh không nói một tướng phá thành vạt xác tan chào xong lá cờ đỏ sao vàng trên ban công ông cử nghĩa mời thân phụ ra ngồi ngắm khung cảnh náo nhiệt vì không muốn đứng dưới cửa nhà ông chuẩn bị hai ghế mây cùng một bàn nhỏ để thân phụ cảm nhận hương vị hà nội ông tự mình pha cà phê rồi dành cả chiều ở trên này thời gian thấm thoát trôi Đã 9 năm, kể từ ngày trung đoàn thủ đô rút đi nhằm bảo toàn lực lượng, ngày mai đoàn quân chiến thắng trở về. Từ các cửa ô, họ sẽ vào Hà Nội trong tiếng gieo hò của mọi người. hòa trung niềm vui đó, ông đã đón thân phụ ra đây để chứng kiến giây phút lịch sử. Ngay từ hồi tháng 5, khi đội quân viễn trinh Pháp bị thất bại thảm hại ở Điện Biên, hình ảnh tướng De Castori bị bắt sống trên mặt báo khiến nước Pháp bàng hoàng. Sau gần một thế kỷ cai trị, Ngày hôm qua quân Pháp rút qua cầu Long Biên để xuống Hải Phòng. Ông Cường Nghĩa thở vào nhẹ nhõm. Đầu hôm nay không còn phấp phòng bị tùy mật thám xích tay vì truyền hàng lên chiến khu. Mặc cho nước Pháp ngậm nhấm nỗi buồn của kẻ bại trận với một xã hội bị chia rẽ. Ông cùng gia đình hân hoan chờ đón con trai trong đoàn quân chiến thắng trở về. Không dám so sánh với tiền nhân. Rõ ràng con ông và những đồng đội của mình đã làm nên kỳ tích. Điều mà bao thế hệ yêu nước chưa làm được. Hà Nội vào thu, con nắng gắt Khi về chiều, tiết trời lại dịu hơn Lúc mà đêm buông xuống Thời tiết bắt đầu xe lạnh Và mùa thu nó mất rộng 1945 Nước Việt Nam mới ra đời Giờ là mùa thu năm giáp ngọ 1954 Bà con lại hòa vào đêm vui vô bờ Tự hào vì mình đã góp phần nhỏ bé vào những năm trường kỳ kháng chiến Ông biết những kẻ ôm chân giặc sớm chạy qua vị tuyến 17 để trốn chạy tranh thủ lúc thân phụ cùng bé giai kỳ chơi cùng nhau ông cử nghĩa bê đài radio đặt trên ghế đầu rồi dò sóng như vậy thân phụ vừa thường thức cà phê vừa nghe tin tức kể từ ngày rời trốn quan trường thân phụ hiếm khi rời ngôi từ đường do vậy ông mừng vì đón được thân phụ ở lại hà nội vài ngày từ lúc quân pháp rời đi vợ ông đã mua sẵn hai con gà chờ thịt khi một người mẹ đợi con gần chục năm giây phút đoàn tụ sẽ vỡ hòa cảm xúc ông hiểu và thông cảm Bảy tinh mẫu tử khó nói thành lời. Thân phụ răng yếu, bữa sáng thường ăn một bát bún hay phở, bữa trưa là bát cháo gà bánh cuốn, dùng bữa tối là bát cơm nát cùng tô canh. Thịt ăn ít nhưng phải cắt nhỏ. Chính điều đó khiến ông chẳng muốn thân phụ quay về ngôi từ đường. Phùng dưỡng cha già là việc nên làm. huống chi ở ngôi nhà này, ngoài hai người vợ có thêm bà Vũ cùng một con sen lo việc. Tuy nhiên khi người Pháp rút đi, Ông sợ người ăn kẻ ở muốn vào làm trong các hợp tác xã. Họ chẳng muốn sống kiếp tôi đòi. Tiếng trông ếch, tiếng đàn guitar từ vỉa hè vọng vào. Đây là những người sẽ ca hát chào đón đoàn quân ca khúc khải hoàn. Do sợ đám Việt gian bán nước còn lần khuất quanh đây, ông chẳng mua pháo đốt vì dễ nhầm với tiếng súng. Ngắm thân phụ cùng bé Gia Kỳ vui đùa, ông cự nghĩa mỉm cười ra hiệu cho vợ đừng phá vỡ giây phút hạnh phúc. Dù Gia Kỳ là con do người vừa lẽ sinh ra, Bà Cử Nghĩa vẫn yêu quý con bé Chính nhờ tiếng bi bô của con bé Ngôi nhà cổ bớt đi sự trầm mặc, Nó giúp bà đợi chờ con trai 9 năm Không quá nặng nề Hai vợ chồng đứng trong buồng nhìn ra ban công Trong không gian cổ kính Ba thế hệ họ đinh chung sống bình yên Khi người vợ lẽ bưng cốc nước cam cho con gái Cô cũng được ra hiệu Không được làm phiền hai ông cháu Dù mắt kém Sức khỏe giảm suốt sau trận ốm Cụ nhân vẫn minh mẫn và tự hào khi biết người cháu Đích Tôn là Đinh Mân Lễ sẽ cùng bộ đội Việt Minh trở về. Với cổ đó là hồng phúc của dân tộc và gia đình. Tuổi trẻ bồng bột của cháu trai, cụ tin rằng thời gian 9 năm đã thay đổi. Lỗi lầm khi xưa, cụ tha thứ. Giờ chỉ mong giây phút gặp lại người nối dõi hương hòa của họ Đinh. Cổ nhân nhớ rõ thân phụ năm xưa Phụng Chiếu Cần Vương tiếc là khi đó quân Pháp quá mạnh nên chẳng xoay chuyển càn khôn. Lịch sử đã sang trang. Đội quân xuất thân từ những người nông dân, thợ thuyền Tuy nhiên họ đã đánh thắng đội quân viễn trinh Của một cường quốc với vũ khí vượt trội Cả khu phố Dập màu cờ đỏ sao vàng Trừng đó đồ thấy lòng dân đã quyết Người Pháp sau này nếu có quay lại Họ chỉ là khách ghé thăm Chẳng còn quyền hành để sai khiến Từ lúc nhận lời ra Hà Nội Cụ thấy mình khỏe hơn Vì hàng ngày có con bé ra kỳ quẩn quanh Hỏi đủ thứ chuyện Là một điều dù con bé được 4 tuổi Người con dâu thứ của cụ chẳng thể sinh thêm một con. Như vậy có thể, với cơ nghĩa mà nói, lập con cái chỉ đến vậy là hết. Mừng vì dù tuổi cao sức yếu, nhưng vẫn đợi đến ngày chiến thắng. Cổ nhân mặc áo the, đội khăn xếp, chống ba tong xuống đường, hòa vào dòng người đón đoàn quân chiến thắng trở về. Tận mắt chứng kiến những người lính được bà con gọi là vệ quốc quân Hùng Dũng đi qua. cụ nhân gật đầu về hài lòng. Như vậy đội quân chiến thắng đám giặc Pháp oai hùng chẳng kém những đội quân của các vương triều xưa chống giặc ngoại xâm. Chỉ cho bé Gia Kỳ những chiến sĩ đi qua, cụ nhân không quên nhắc cháu phải gọi họ là những anh hùng. Dù biết con bé 4 tuổi chưa hiểu rõ, cụ tin vào câu nhân chi sơ tính bản thiện. Gia Kỳ được lớn lên trong một đất nước thoát cảnh lầm than nô lệ, đó là phúc phận của bé. Chưa từng liến tiếc cuộc sống đã qua. Cô thấy sự công bằng cho mọi người khiến xã hội văn minh hơn. Bà thế hệ họ Đinh gần chưa quay về. Đoạn đường không quá xa, dân hàng phố vẫn rôm giả bàn tán. Trên mặt mọi người rạng rỡ còn hơn ngày Tết. Biết cháu đích tôn Đinh văn Lễ chưa sớm về thăm nhà, cụ nhân vui vẻ ngồi sơi món bún thang chuẩn vị hà thành do người con dâu trường kỳ công chế biến. Trải qua bao thăng trầm, Chưa bao giờ họ đinh đông đúc và vượng phát như hiện nay. Vốn hay nghĩ về những chuyện đã qua, cụ ngậm ngùi bởi người em họ chết thảm. Trong bốn năm qua, cô đã hậm nghĩ rất nhiều. Ngoài việc ông Huỳnh văn Tòng không thuộc khẩu quyết hóa giải bùa chú, còn tự tiện đưa người lạ vào mục sở thị kỳ thiên bảo vật, như vậy phạm vào đại kỵ. Nằm ngoài người cháu họ phun Huỳnh tới miếu phiên thần cải táng cho cha mình. Dù tuổi cao sức yếu, cố gắng có mặt dự buổi lễ, Khi nghe người cháu khoe đã xây lăng mộ cho cha mình, to không kém lăng mộ các vị phú gia đình quốc. Cô im lặng, không bày tỏ thái độ. Xét cho cùng, mô to mà đẹp hay một nắm đất xe xe bên đường, tất cả chỉ là nơi gửi nắm xương tàn, đâu có gì đáng tự hào. Hôm đó, sau khi cho người lợm di cốt của cha vào tiểu sành, quân huỳnh đặt tiểu vào trong một quách gỗ sơn đỏ nặng trịch, tất cả sẽ được an táng trong lăng mộ vừa xây tại biên hòa không đủ sức khỏe vào nam dự lễ cụ nhân theo xe ô tô tiễn người em họ hết địa phận hà nội rồi quay về do pôn huỳnh làm ăn với người pháp cỗ xe chở quách có cắm cờ tam tài sẽ chạy một mạch qua những đồn bốt chẳng bị ách lại để con cháu đời sau được rõ bởi vì trong ngôi nhà thờ họ đinh cụ nhân để rõ là đinh văn lâm thay vì cái tên huỳnh văn tòng xa lạ dù bóng người chiến sĩ chưa xuất hiện, mọi thứ trong nhà được chuẩn bị sẵn. tất cả mong ngóng phút giây này từ lâu. bà cường nghĩa còn nhầm tính, mười bảy tuổi đinh minh lễ theo đoàn quân rời hà nội vào mùa đông năm 1946. như vậy năm nay con trai sang tuổi hai mươi sáu, xét ra phải lập gia đình, nếu không sẽ muộn. giây phút mong đợi bao năm cũng đến, khi trời nhá nhem tối. nhìn thấy con trai rắn giỏi trong bộ quân phục đeo ba đô bước vào nhà bà cửa nghĩa buông rơi chiếc giá để lao ra ôm trầm lấy đinh văn lễ trong phút chốc ngôi nhà rộn ràng tiếng cười mừng vì con trai lành lặn dù vui nhưng bà không quên dục con trai lên gác chào ông nội người mong ngóng trong đích tôn từ mấy ngày nay không còn bóng dáng chàng công tử con nhà tư sản đinh văn lễ là tiểu đoàn phó và lập nhiều chiến công. Anh chẳng ngờ mình còn sống trở về. Sự bền gan vững trí được đền bù xứng đáng. Ngôi nhà gắn bao kỷ niệm, giờ cũ đi theo thời gian. Nhưng lá cờ đỏ sao vàng treo nơi ban công. Đi từ xa, anh cảm giác giống như ngọn hải đăng để mình không lạc lối. Bước lên cầu thang, thoáng nhìn thấy ông nội và thầy của mình già đi nhiều. Trái tim người lính từng chừng đã chai sạt. bỗng dâng trào một cảm xúc khó tả mở ba lô lấy những tấm huân chương đặt lên bàn đinh văn lễ tự hào khoe dẫu không phải là hiệp thống quân vụ đại thần như cụ nội đinh văn thiện anh chẳng làm hổ danh tổ tiên nhờ những chiến công của mình tham dự hầu hết những trận đánh lớn nhỏ chứng kiến những đồng đội ngã xuống lao tới những con hào có đám lính pháp chết gục đinh văn lễ hiểu cái giá cho nền độc lập không hề nhỏ chính vì trưởng thành qua từng trận chiến anh cảm phục các thế hệ đi trước dẫu chỉ có giáo mác và cung kiếm họ chẳng sơn lòng và run sợ trước kẻ thù hùng mạnh tự hào về dòng họ và tổ tiên đinh văn lễ vẫn thoáng buồn khi bộc bạch với thầy của mình còn xuất thân gia đình tư sản do vậy việc phấn đấu khá gian nan chẳng còn tự trách bản thân sinh ra trong nhà tư sản đinh văn lễ xác định hết lòng vì con đường đã chọn tuy vậy chín năm dòng trôi qua dù đỏ ngược huân chương anh vẫn chưa có được vinh dự đứng trong hàng ngũ của đảng sở dĩ con đường phân đấu gặp nhiều bất lợi trước hết phải nhắc tới người thủ trưởng đầu tiên là nguyễn phúc bửu trung sau này kẻ đó dinh tê vào thành là mật thám cho pháp không muốn nói rõ quá trình xét kết nạp của mình bị ách lại đinh văn lễ dành thời gian ít tỏi bên gia đình sáng mai quay về đơn vị anh lại chú tâm vào công việc bởi sau khi tiếp quản thủ đô đơn vị có cả núi việc cần giải quyết sau những phút ngỡ ngàng khi thấy bé Giai Kỳ đứng nhìn mình lạ lẫm, đinh vân lễ nén tiếng thở dài. như vậy trong lúc anh cùng đồng đội chiến đấu với giặc ngoài chiến trường, thì thầy của anh đã kịp lấy tên người vợ lẽ và sinh ra đứa bé đang đứng trước mặt. chẳng biết nên vui hay buồn, vì có mặt ông nội và mẹ của mình, đinh vân lễ ngồi hàn huyên cùng gia đình. anh cố tránh không hỏi về người vợ lẽ của thầy. khi đứa em cùng cha khác mẹ lại gần, đinh vân lễ móc túi lấy ra một cái kẹo được phát, anh cho cô bé như món quà ngày hội ngộ. dành cả tối nói chuyện với hai người phụ nữ dưới nhà khi thấy không còn sớm đinh văn lễ nhẹ bước lên tầng hai ông nội và thầy của anh vẫn ngồi nghe radio bên viên cà phê nhỏ từng giọt tí tách Bà thế hệ họ đinh hàn huyên tâm sự đinh văn lễ xúc động khi được cho biết dù sống sung túc tại đây thầy của anh vẫn âm thầm chuyển thuốc men và bài vóc ủng hộ kháng chiến nói một cách công bằng toàn bộ lợi nhuận có được từ xưởng dệt vạn lộc thầy anh dùng để mua những thứ cần thiết gửi lên việt bắc Mừng vì gia đình góp phần cho cuộc trường kỳ kháng chiến, Đinh Văn Lễ vội hỏi. Những lần giao hàng, thầy có giấy biên nhận không? Ông Cử Nghĩa bật cười giải thích. Khi giao nhận hàng là lúc hiểm nguy cận kề, tội mật thám có mặt khắp nơi. Cầm tờ giấy biên nhận, khác nào bằng chứng để bọn chúng tống vào hòa lò. Thậm chí nhằm đảm bảo an toàn, người của bên kháng chiến giúp ông không để lộ thân phận. Ngồi nhỡ chuyến hàng cùng giao liên rơi vào tay giặc, tội mật thám chẳng mò ra được manh mối. thông cảm với con trai có đôi chút thiệt thòi ông chỉ biết động viên đinh văn lễ yên tâm công tác đến một ngày nào đó cấp trên sẽ có sự đánh giá khách quan trong khả năng của mình ông tự thấy đã làm tròn trách nhiệm của một công dân duy có điều nếu nguồn gốc gia đình tư sản khiến đinh văn lễ gặp bất lợi đó là sự thiếu công bằng khách quan pha cho con trai tách cà phê ông nhắc nhẹ chẳng ai nắm tay từ sáng đến tối rồi con sẽ được đánh giá đúng khả năng của mình không quen ngủ sớm. Cô nhân ngồi hóng gió và lắng nghe tâm sự của người cháu Đích Tôn. Biết mình chẳng giúp được gì, cô vẫn kể về những vị khoa bảng đã trao ấn tử quan. Có những vị dẫu tài cao học rộng, sau này còn chẳng mang danh lợi khi về nhà mở lớp dạy học. Cô khuyên Đinh văn Lễ phấn đấu hết mình là điều tốt. Nhưng nếu thấy sự gượng ép từ tổ chức, đừng mắc mỏi và hy vọng rồi lại thất vọng. Nhắc lại những chiến công của cụ Đinh văn Thiện, sau này khi chẳng còn làm hiệp thống quân vụ đại thần. Cụ về làng dạy học sống như bao người bình thường, thậm chí lúc nhắm mắt xuôi tay, triều đình khi đó đã quá thần pháp, bởi thế cụ không được truy phong cho xứng công lao của mình. Chỉ tay vào chỗ huân huy trương bày trên bàn, cố nhân cho rằng sự ghi nhận như vậy là đủ. Đình vật lễ hãy sống vui vẻ, lấy vợ và sinh con như bao người khác. Thấy cháu trai tỏ vẻ không phục, cụ nhân ôn tồn cho biết các vị đại thần khi xưa nếu cần treo ấn từ quan chẳng hối tiếc cái chức tiểu đoàn phó chỉ như một quan võ hàm tòng lục phẩm hoặc giống tay quan ba của pháp mà thôi để người cháu đích tôn khỏi bận lòng cụ nhân khuyên nếu không có ấn để treo cháu xin về cùng thầy quản lý xưởng dệt trời đã về khuya đinh văn lễ vẫn ngồi ngoài ban công Cuộc nói chuyện khi nãy khiến anh chẳng ngủ được. Khi không cùng lý tưởng, đương nhiên cách suy nghĩ khác nhau là điều chẳng tránh khỏi. Ngoài việc khác nhau về thế hệ, anh vẫn hiểu làm gì có sự đồng cảm khi ông nội vốn là quan toàn phủ, còn thầy của mình là một nhà tư sản. Dù đã thoát ly từ sớm, anh vẫn buồn vì cái mác xuất thân gia đình tư sản đeo bám mãi chẳng rời. Nó khiến sự phấn đấu bấy lâu chưa được đánh giá đúng mực. Trở về trong ánh hào quang chiến thắng Nhưng sắp tới Bước vào đợt trình huấn và học tập Đinh văn Lễ khẽ thở dài Đã lâu rồi được ngủ Trong ngôi nhà mình sinh ra và lớn lên Anh thấy lời khuyên của ông nội không hẳn Là có phần thực tế Dẫu sao thầy đã ngoài 50 Vẫn phải treo chống Cuộc sống gia đình Nhưng trở thành ông chủ xưởng dệt Chưa bao giờ là lựa chọn của anh Dùng xong bữa sáng Đình Văn Lễ cho biết, đơn vị của mình sẽ ở thủ đô trong 10 ngày, sau đó bàn giao cho đơn vị khác rồi xuống Hải Phòng. Theo hiệp định đã ký kết, những người thân Pháp cùng các công chức cũ có một trăm ngày thu xếp để xuống Hải Phòng theo tàu vào Nam. Ở chiều ngược lại, cán bộ và chiến sĩ Việt Minh từ trong Nam sẽ tập kết ra Bắc. Khi đất nước tạm chia cắt bởi vĩ tuyến 17 đợi ngày Tổng tuyển cử, Đinh Văn Lễ biết còn nhiều việc phải làm, đã chín năm trôi qua kể từ ngày tới khảo bàn tìm bảo vật lúc khoác ba lô trở về đơn vị đinh văn lễ không quên nhắc điều mình mong mỏi bấy lâu giá kể đào được kỳ thiên bảo vật còn sẽ giao cho cấp trên để góp phần kiến thiết đất nước ông cường nghĩa đang dùng kéo cắt nhỏ những sợi bánh phở cho thân phụ dùng bữa thấy con trai vẫn mộng tưởng về kho báu của dòng họ chợt nhớ lại cái chết hàm của người chú họ nên ông thật lưỡi Con trai ông luôn có sự mâu thuẫn trong suy nghĩ và hành động Một mặt bài tỏ sự thất vọng bởi sinh ra trong nhung lụa Mặt khác lại chăm chăm tìm cách lấy bằng được kỳ thiên bảo vật nộp cho cấp trên Dù vui mừng bởi con trai Bình An trở về Ông vẫn phải lên tiếng nhắc nhở Anh xuất thân con nhà tư sản Dẫu khuân cả núi vàng đi nộp Đương nhiên chẳng thể so bị với con của mấy ông bà nông dân đi theo sau cổ quan tài của thân phụ. Ông Cử Nghĩa ngậm ngùi, bày sinh ly tử biệt. Bước vào mùa xuân năm Bính Thân 1956, thân phụ ông Hạc Giá Văn Du, hưởng thọ 81 tuổi. Sau khi chứng kiến mọi thăng trầm của lịch sử, được thấy những tên lính Pháp cuối cùng rời Hà Nội. Như vậy, thân phụ chẳng còn gì lưu tuyến, chẳng dám nói ra sợ mang tiếng phản động. Ông Cử Nghĩa mừng vì thân phụ đi gặp Tổ tiên vào thời điểm này rất thích hợp. Như vậy, cụ khỏi về nghe về những buổi đấu tố trong đợt cải cách ruộng đất. Chẳng cần ở những vùng xa, ngay phổ hoài đất xưa, năm ngoái đám địa chủ bị lôi ra đấu tố. Tin tức về những kẻ cường hào ác bá để nợ máu, dù chỉ là tin dỉ tai, với ông cử nghĩa chẳng có gì vui. Lịch sử đã sang trang. Ở làng đôi thao ngoài ngôi từ đường trăm tuổi, nhà ông không có mẫu ruộng nào, do vậy chẳng phải đối tượng bị bêu tên nơi đình làng. Trong bầu không khí có phần ngột ngạt ông chỉ từ nhà tới sườn dệt vận lộc rồi quay về những tin tức nếu biết được ông chẳng chia sẻ cùng ai dù là vợ cả lẫn vợ lẽ đứng trước nấm mổ vừa đắp ông đợi người phu mộ cắm tấm bia đá rồi đốt nguyên bó hương trầm cắm phía trước trong khói hương nghi ngút ông vẫn đọc được chữ khắc trên bia mộ ngoài tên tuổi quê quán của thân phụ bằng chữ quốc ngữ ông đã nói thợ khắc dòng chữ nho tuân phủ đinh văn nhân chi mộ ông cường nghĩ hiểu rõ cái chết của thân phụ đã khép lại một giai đoạn lịch sử của họ đinh giống ông nội đinh văn thiện thân phụ của ông sẽ không được truy phong tước hầu do triều đài nhà nguyễn đã cáo chung Điều khiến ông thất vọng đinh văn lễ là cháu đích tôn nhưng chẳng có mặt trong ba ngày tang lễ thậm chí hôm nay di quan ra cánh đồng làng con trai ông vẫn mặt vô âm tín Cùng con gái gia kỳ quay về ngôi từ đường ông cường nghĩa đứng ngoài cổng ân cần mời bà con dân làng vừa tiễn đưa thân phụ ghé vào dùng bữa nghĩa tử là nghĩa tận Tên phụ ông dù là tuần phủ về hưu cụ luôn cư xử với dân làng bằng sự nhã nhặn và khiêm nhường do vậy bà con tới viếng và đưa cụ ra đồng khá đông dẫu không phải là dân gốc ở đây mọi người vẫn dành sự tôn trọng khi nhắc tới cụ đồ thiện khi xưa và thân phụ của ông sau này thậm chí ngày xưa khi đắm chức dịch của nàng khi biết ông cử nghĩa đậu cử nhân khoa thi hương cuối cùng dưới triều vu khải định, họ lấy làm tiếc bởi ông chẳng ra làm quan chẳng rõ lý trưởng và phó lý của làng có bị lôi ra đấu tố hay không. Sự vắng mặt của họ trong đám tang khiến ông dự cảm có điều chẳng lành với họ. Nếu nghĩ xa hơn chút, biết đâu, họ xuống Hải Phòng rồi lên tàu há mồm của Pháp di cư vào Nam từ năm 1954. Chiều tối khi tiến những người khách cuối cùng ra về, ông Cử Nghĩa cẩn thận đóng cổng ngoài rồi buông mảnh ở hàng miên. Trong ngôi từ đường, chỉ còn hai bà vợ cùng cô con gái Gia kỳ. Biết chẳng còn người lạ, ông cử nghĩa khêu đèn rồi cầm lá thư của người em chậm rãi đọc. Lá thư đã ố màu thời gian, ông cũng đọc đi đọc lại nhiều lần. Năm ngoái khi tin tức về những cuộc đấu tố ở nhiều nơi được người khác kể lại, ông đã đọc lá thư này cho thân phụ nghe. Hôm đó cũng trong ngôi từ đường, thân phụ ông nằm trên sập, khẽ thở dài nói đúng câu: Vạn sự tùy duyên. Vào những ngày cuối năm 1954, Bôn Huỳnh đã viết thư dục ông đưa gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Khác với những người di cư tứ cố vô thân, nếu ông vào trong đó, người em họ bố trí nhà cửa và công việc đàng hoàng. Ngày đó ông Cử Nghĩa chẳng thể quyết được. Nếu di cư sẽ bỏ lại mồ mả tổ tiên, ngôi từ đường dòng họ, quan trọng hơn là thân phụ quyết không rời làng. Có lẽ ngày đó Bôn Huỳnh cảm động khi ông Cử Nghĩa đứng ra lo liệu đám tang cho cha của anh ta một cách chu toàn, sau đó chăm sóc phần mộ tới khi cải táng đưa vào biên hòa. do vậy người em họ nhớ đến câu một giọt máu đào hơn ao nước lã ghi nhận tấm lòng và tình cảm của côn huỳnh ông đã viết tư hồi đáp từ chối bởi chẳng thể rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn thời điểm tổng tuyển cử đã tới hai miền vẫn chia cắt điều này chẳng thể nói trước điều gì thấy bà vợ cả luôn miệng phân bua việc đinh văn lễ bận công tác chẳng quay về chịu tang ông cử nghĩa chậm rãi nói con trai bà thuộc dạng cờ đèn kèn trống đã quên nguồn cội nếu nó được làm cán bộ họ đinh sẽ vô phúc mục mả không muốn lời qua tiếng lại khi thân phụ vừa nằm xuống ông cử nghĩa nhắc vợ xuống nhà ngang nghỉ sớm dù sao trong thời gian qua hai bà vợ đều vất vả ngược xuôi do nhà co đám ngồi một mình bên bàn thờ có bức di ảnh của thân phụ ông như thấy được sự uy nghiêm của người trong bộ quan phục năm xưa thấy thân phụ không được khỏe lựa ngày mắt rời ông đã rước thợ ảnh về tận đây rồi mời thân phụ ngồi trên ghế cổ để chụp ảnh Vốn tính lo xa, dù chẳng phải ngày Tết, ông vẫn thuyết phục thân phụ đội mũ cánh chuồn, mặc quan phục có đeo thẻ bài ngà rồi đi hia, nhờ vậy có bức ảnh thờ như mong muốn. Nửa đêm ông cử nghĩa không sao chợp mắt được, những bồn bề lo no toan khiến ông ngồi dậy. Sau khi nhét thuốc vào tàu, châm lửa rít một hơi, ông nhìn ra phía ngoài đang tối đen như mực. Thân phụ bao năm làm quan thanh liêm, tài sản để lại chỉ có ngôi tử đường của dòng họ cùng ba xào vườn, Đương nhiên có thêm con mông cọc đúc bằng vàng ròng và cuốn sách cổ. Nhờ uy của cụ Đinh Văn Thiện từng là hiệp thống quân vụ đại thần, lãnh đạo quân Cần Vương chống giặc. Do vậy đám nông dân nhòm gó nơi này đòi chia quả thực vài chùn bước. Lúc theo sau cỗ quan tài của thân phụ, ông có nghe loáng thoáng. Một bàn nông dân gọi ngôi tử đường họ Đinh là tàn dư chế độ phong kiến. Dẫu biết thiên hạ 9 người mười ý, ông vẫn lo ngại cho tương lai của ngôi tử đường. giả sử nếu nơi đây, đây cửa đóng then cài biết đâu những ông bà nông dân tự phá cửa xông vào chia quả thực đó là điều cần tính đến sau vài ngày lưu lại ngu từ đường và cúng tôm ông cử nghĩa nhờ người phụ nữ hay nấu cơm cho thân phụ năm xưa chăm sóc vườn cây cuối tuần ông sẽ quay về lo việc hương khói gọi xích lô nhưng không có ông vẫy xe ngựa rồi khuân cối đá cùng con mông cọc phủ đất nung lên giờ dĩ ông bưng kèm cối đá nhằm che mắt những kẻ tò mò riêng con mông cọc giờ khác nào sản phẩm gốm nung bị hỏng để không ai so bị tị nạnh ông cưỡi xe xô lếch chờ con gái gia kỳ đi bên cạnh trên xe ngựa là hai bà vợ ngồi quay về phố hàng cân trước tình hình có nhiều biến động ông đặng lẽ chuyển con mông cộc về hà nội như vậy thực hiện đúng phương châm người đâu của đó nhà có hai người vợ nhẽ ra một người về trong năm ngôi từ đường nhưng sự việc không đơn giản ngôi nhà trên phố hàng cân là của hồi môn từ gia đình vợ cả Sau này sẽ dành cho Đinh Văn Lễ sinh sống Người vợ lẽ về ngôi từ đường là hợp nhẽ Tuy nhiên Lo ngại những buổi đấu tố Ông cử nghĩa chẳng muốn con gái gia kỳ sau này bị ảnh hưởng Tạm thời gia đình sống tại Hà Nội Đợi khi báo tố qua đi Rồi quyết định chưa muộn Khi con bông cọc nặng 25 cân Được cất trong một gian nhỏ trên tầng hai Đây là nơi chứa những đồ cũ hỏng Ông cử nghĩa thở vào nhẹ nhõm để lưu giữ dù chỉ là một phần rất nhỏ của kỳ thiên bảo vật ngoài ông chú họ huỳnh Vân tòng còn chục người phu mỏ bỏ mạng vào đêm hôm đó vàng và máu thường gắn liền với nhau như hình với bóng còn mông cộc này không phải ngoại lệ chưa kể đó là máu của hậu duệ họ vi bà cửa nghĩa không vội dọn hàng bởi cả ngày khéo chẳng có người hỏi mua thời đại mới khi cái ăn cái mặc đều ở mức tùng tiệp nhìn đâu cũng thấy bộ quần áo màu xanh công nhân cửa hàng tơi lụa đâm lạc lõng nhiều người sợ mang tiếng ăn trắng mặc trơn dù có tiền cũng chẳng mua huống chi bà con giới cần lao sau ngày người pháp rút đi ngôi nhà vắng vẻ hơn do bà vú con sen đều xin về quê cũng may con bé gia kỳ đã lớn khôn thiếu bà vú chẳng thành vấn đề khi những đội sửa sai đi về các địa phương Biết bão tố đã qua, chồng bà đưa người vợ lễ cùng con bé Gia Kỳ quay về ngôi từ đường. Như vậy, nơi đó chẳng lo hương tàn khói lạnh. Con trai sắp bước sang tuổi tam thập nhi lập. Bà bắt đầu để ý nhà nào có con gái lớn. Có như vậy mới mong sớm có cháu bé. Dù biết Đinh Nguyên lễ không thích mai mối kiểu xưa, nhưng tấm lòng người mẹ khiến bà thấy phải có trách nhiệm. Thời thế đổi thay, riêng việc hạnh phúc trăm năm của con bà tự thấy việc đó phải do tứ thân phụ mẫu cùng lo tổ chức là một cái gì đó nghe xa lạ do cuối tuần chồng ghé về làng đôi thao thăm con gái nhỏ bữa sáng của bà chỉ có bắt bánh đúc nóng một mình ở nhà nên bà sẽ nấu bữa trưa nhiều hơn một chút như vậy bữa tối đỡ mất công ngồi sau quầy hàng bà cường nghĩa tranh thủ đa áo len như vậy khi tới mùa đông con bé ra kỳ có mới trẻ con lớn nhanh áo mặc năm trước khéo năm nay đã cộc, áo vải nhiều lúc cố mặc không được do chật, riêng áo len dễ hơn. Để không phải mua quá nhiều len, bà tháo áo len cũ rồi đan áo và phối màu với cuộn len. Dẫu không sinh ra con bé, bà vẫn yêu thương bởi nó là giọt máu của chồng. Khi mang lễ đi hỏi vợ lẽ, bà chấp nhận tình cảm vợ chồng phải san sẻ. Có người vén mảnh bước vào, bà cười nghĩa vui mừng khi thấy con trai xuất hiện, tạm dừng việc đan len sau khi pha cho con trai cốc nước mơ bà đi nấu cơm dù còn sớm cởi áp bộ đội treo lên mắt bình mình lễ lôi đống củi trong bếp ra sân anh dùng diều bổ thành từng thanh nhỏ sau đó xếp gọn vào một góc tầng 2 vốn chỉ sinh hoạt vào mùa đông còn mùa hè và mùa thu trên đó hơi nóng với anh việc đó chẳng hề hấn hướng đầy xô nước anh lau dọn phòng nhỏ có cửa sổ nhìn xuống sân sau đó xách ba lô đặt gọn nơi đầu giường đứng ngắm căn phòng vốn chẳng có nhiều đồ đạc anh mỉm cười hài lòng bởi so với nhiều gia đình đông người chen trúc nhau trong căn nhà cấp 4 bé xíu đây là nơi sống lý tưởng dành cả ngày trộn xi măng vá víu lại những chỗ bong chóc chiều tối khi mâm cơm được dọn lên đinh văn lệ thông báo tin quan trọng trước khi dùng bữa báo cáo thầy mẹ con chính thức ra quân trái ngược với gương mặt vui vẻ của bà vợ ông cường nghĩa im lặng không nói con trai ông rời nhà thoát ly năm 1946 bây giờ về với đời thường là tròn 12 năm Một quãng thời gian tương đối dài Người ta hết quan hoàn dân Như thân phụ ông khi xưa lại đi một nhẽ Còn ông ra sức phấn đấu Buồn nỗi ngoài vướng lý lịch con nhà tư sản Lại thêm chuyện họ hàng ở trong Nam Đương nhiên tổ chức nào tin tưởng Không thích nói chuyện khi đang ăn Ông cử nghĩa đợi khi xong bữa liền hỏi Vậy anh tính làm gì Con được tổ chức phân công về nhà máy xay lương nghiên Khẽ thở dài Ông cử nghĩa phân tích Gần 30 tuổi không bằng cấp, chuyên môn. Và đó làm công nhân đến ngày về hưu. Âu cũng là vạn bất đắc dĩ. Giá kể khi xưa nghe ông tiếp quản xưởng dệt vạn lộc lại tốt. Buồn nỗi bây giờ khác xưa. Nhà nước tiến hành cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh. Sừng dệt vạn lộc được sát nhập cùng hai xưởng khác thành xí nghiệp dệt công tư hợp doanh. Nói một cách khó nghe, dù ông cùng hai chủ xưởng dệt là người dùng gia sản và tâm huyết cả đời tạo dựng nên, bây giờ nơi đó sẽ do người lao động làm chủ. Từ vị trí ông chủ Giờ chuyển sang làm công tác bàn giấy Dù mang danh tổ trưởng Ông biết cái tên dệt vạn lộc Đã bị khai tử Giá kể không có thành tích Mua hàng gửi lên chiến khu Chắc ông đã bị đưa đi Tập trung cải tạo ngay đợt đầu tiên Nhớ đến lá thư của người em họ Là bôn Huỳnh gửi cách đây 4 năm Ông cử nghĩa rót trà cho con trai Rồi điềm đạm nói Thầy và anh xin đúng thời Tiếc là nhầm vị trí Đình Văn Lễ ngờ ngác không hiểu Ông cử nghĩa chẳng giải thích Từ đáy lòng mình Ông vẫn chưa thể tha thứ cho con trai tội bất hiếu Khi con trai lấy cớ bận công tác Chẳng về lúc ông nội mất Đó là tội bất hiếu Tổ chức với ông là một cái gì đó xa lạ. Xét cho cùng Nó chỉ giúp người ta biện minh cho việc làm của mình Mô hình kinh tế ngoài miền Bắc đổi khác Nên kinh tế tập thể do nhà nước quản lý Xét chẳng còn những người gây dựng nhà máy Sườn sản xuất Và làm chủ như ông Khi tầng lớp tư sản mất đi nói như đài báo hiện nay giai cấp công nhân làm chủ còn việt nam sẽ bước lên thế giới đại đồng với những tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ nhiều nơi tổ chức mô hình hợp tác xã tuy vậy bà vợ ông đang dự tính đóng cửa không bán tơ lụa bởi chẳng ai mua con trai ra quân đông lúc gia đình đứng trước ngã ba đường ông cử nghĩa chẳng thể đưa ra lời khuyên mười hai năm trong quân ngũ của con trai đó sẽ là kỷ niệm đẹp trong đời nhét thuốc vào tàu ông cử nghĩa châm lửa hút rồi cùng con trai đi dạo phố có những điều cần nói ông vẫn phải giữ trong lòng sở dĩ ông đưa mẹ con ra kỳ về hà đông là có nguyên do trong con mắt nhiều người việc sống cùng hai bà vợ là biểu hiện của một thời đã qua cần đấu tranh ít ra về ngôi từ đường người vợ lẽ của ông xin làm xã viên hợp tác xã và sống như một người bình thường. Sống ở đây, chắc gì được yên. Cuộc sống sau khi đánh đổi giặc Pháp không hẳn là khấm khá, bù lại một bầu không khí hăng say lao động bao trùm lên tất cả. Nhiều lúc cưỡi xe xô lết đi làm, ông cử nghĩa thấy tay giám đốc xí nghiệp cao mày khó chịu. Có lẽ anh ta chẳng cần nhớ ai là người lập ra sườn dệt. Hai cha con ngồi nghỉ tại ghế đá, nhìn ra tháp rùa, cái lộc vừng im lềm soi bóng Như chứng nhân cho nhiều mảnh đời Dẫu biết con trai Đã trưởng thành hơn rất nhiều Những va đập cuộc sống Giúp đinh văn lễ bớt mộng tưởng Tuy nhiên khi phục viên về làm công nhân Mọi khó khăn Sẽ dần xuất hiện Ông cử nghĩa nhỏ to trao đổi Có một thực tế khá phũ phàng Lý lịch gia đình tư sản Sẽ theo suốt đời Nhưng hiện tại cuộc sống của gia đình Chẳng hơn những người lao động bao nhiêu Khi những nguồn thu bị mất đi Lúc những quyền hạn tại xí nghiệp dần thu hẹp Chỉ còn ngôi nhà mặt phố Là kỷ niệm về một thời đã qua Ánh hào quang đã tắt Ông cùng con trai giờ giống bao người lao động khác Hà Nội về đêm tĩnh lặng Ngoài tiếng lá cây xào xạc Tiếng trồi tre của người công nhân quét đường Dường như vắng tiếng dao của người bán hàng ăn đêm Khi thấy con trai đã hiểu Ông Cử Nghĩa vỗ vai Đình Văn Lễ nói nhỏ Họ Đình Giờ tự hào được đứng Trong hàng ngũ giai cấp công nhân Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng Đình Duy Theo dõi hết tập 22 Của kỳ thiên bảo vật Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe Theo dõi của quý vị cùng các bạn Hẹn gặp lại mọi người trong tập 23 Còn bây giờ Đình Duy xin chào Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc